Long cung trước mắt nguy nga tráng lệ, lộng lẫy sáng lạn nhiều vẻ. Chưa ai từng đến đây, chúng ta là những người đầu tiên. Sở Vân thở dài một hơi, hắn cũng có chút lo lắng, chỉ là hôm nay bản thân được sống lại cũng không có ảnh hưởng tới Tinh Hải Long cung. Phía trước điện, hắn trông thấy vẫn y nguyên như trước, vẫn là hai ngọn núi đá nhỏ tại trong cung điện. Ba chiếc bàn lẳng lặng trưng bày các loại kỳ trân dị bảo trên đó. Tới phía sau cung điện, chính là nơi Thương Lam Hải Long tĩnh phục, cũng chính là nơi đợi tân chủ nhân của cung điện. "Thương Lam Hải Long, ta đã tới." Cùng nhau hưởng thụ ánh hào quang, Sở Vân mỉm cười, thất thanh, từ trong mũi Thương Lam Hải Long phun ra một đạo khí lực, kèm theo ngạo khí nói: "Tiểu thiếu niên, tân chủ nhân ta đợi không phải là ngươi." hậu điện tinh hải long cung, yêu thú tuyệt phẩm Thương Lam Hải Long của Hải Long Vương, một thời tiếng tâm lừng lẫy nằm ngang trong đó. Long giác giống như rừng rậm san hô, đá lởm chởm nhiều vẻ. Long thân màu xanh thẫm, lộ ra ánh sáng yếu ớt. Long thần dài hơn 10 trượng, uốn khúc quanh co, nguy nga tráng lệ. Long trảo giữ tự, quang mang lập loè. Đây là lần thứ 2 Sở Vân nhìn thấy Thương Lam Hải Long. Lần trước đã cách đây hơn 20 năm, không còn giống như kiếp trước, mang theo tiếc nối từ bỏ trần thế, nhưng mà Thương Lam Hải Lam không coi trọng Sở Vân. Năm xưa, lão chủ nhân của ta Khương Bắc cùng Bá Vương đánh một trận bị trọng thương, trước khi chết có lưu lại tòa cung điện này, chờ người có duyên phận. Ta được Hải Long Vương lưu lại để khảo hạch người kế thừa. Thương Lam Hải Long há miệng thật lớn âm thanh phát ra trầm ổn như núi, nhưng phía sau cung điện bị chấn động mạnh. Sở Vân không ngờ sẽ gặp phải biến cố này. Bất quá tâm niệm vừa chuyển, đột nhiên cảm thấy thoải mái. Trước đây Hải Long Vương tung hoành khắp hải vực, Thương Lam Hải Long có tu vi cấp kiếp yêu, là yêu thú có thực lực đỉnh phong nhất. Cường giả như vậy, tự nhiên trong lòng còn ngạo khí. Kiếp trước khi Sở Vân gặp được nó, nó đã sắp chết. Tự nhiên ngạo khí tiêu tan, cũng giống như Sở Vân. Thế nhưng hôm nay, tuy rằng nó bị thương nặng nhưng trước mắt thân thể chưa tới mức tận cùng, ngạo khí chập trùng, không để Sở Vân vào mắt. Bây giờ phải làm thế nào mới vượt qua khảo hạch của ngươi? Trong lòng Sở Vân trở nên yên tĩnh, lãnh đạm hỏi thăm. Thương Lam Hải Long trả lời, vô cùng kiêu ngạo. Ta đã nói, ta chính là khảo hạch ở đây. Chỉ có ta mới có thể lựa chọn chủ nhân kế thừa những gì của Hải Long Vương để lại. Ngừng lại một chút, Long Nhà An khẽ mở ra, hiện lên một đảo quang mang. Thương Lam Hải Long tiếp tục nói với sở vân, mà người họ sở cũng không thích hợp. Họ sở thì làm sao vậy? Nhan Khuyết không cam lòng kêu lên. Điều này nằm ngoài dự tính của sở vân, thật không ngờ bởi vì dòng họ của chính mình cho lên bị thương Lam Hải Long cử tuyệt. Bá vương họ sở, cũng chính là kẻ gây nên cái chết của lão chủ nhân. Đối với người họ sở, ta không thiện cảm, thương lam hải long nói. Tất cả mọi người ở đây đều ngạc nhiên chố mắt nhìn. Một trăm năm trước, sở bá vương cùng hải long vương đánh một trận ác liệt. Sau khi bị trọng thương liền bặt vô âm tín, trên người thương lam hải long thương thế nghiêm trọng, cũng là bởi bá vương gây lên. Bởi vậy Hải Long rất căm hận Ngư Ưu sư họ Sở. Trong lúc đó, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau không xử lý như thế nào cho phải. Tựa như Ngư Ưu sư lựa chọn yêu thú đản, yêu thú trưởng thành thế lực cường đại cũng sẽ lựa chọn chủ nhân của chính mình. Kỳ thực không chỉ có yêu thú mà yêu thực, yêu binh cũng như vậy. Chuyện yêu thực chọn chủ, yêu binh chọn chủ cũng là chuyện bình thường. Hôm nay Ưng Hải Long bởi vì họ sợ mà không muốn nhận Sở Vân làm chủ nhân, làm cho mọi người bất ngờ. Tất cả mọi người cứng họng không biết nói gì. Yêu thú không nhắc đến, trí tuệ của chúng nó còn kém xa loài người, cũng không xuất chúng. Thông thường đều nhận thức sự được và mất, nếu muốn thuyết phục Thương Lam Hải Long thay đổi chủ ý, hầu như là chuyện không thể. Trong lòng Sở Vân có chút rối loạn. Nói thật hắn cũng không ngờ tới tình huống này và kế hoạch trong lòng hắn cũng không thích hợp. Thương Lam Hải Long rõ ràng không tiếp nhận ta làm chủ nhân, lẽ nào muốn lưu lại cho người sau? Không, nhất định không thể được, ta phải giết chết nó, long tinh của nó có giá trị rất lớn. Chôn ở gốc cây trong hoa viên, nói không chừng cũng có thể kết trái. Trong mắt Sở Vân hiện lên một đạo hàn quang, trong lòng tràn ngập sát khí. Sống lâu như vậy, mật tàng kia cũng không lưu giữ trong trí nhớ của hắn, mà là cây yêu thực trong tinh hải long cung, rốt cục là loại yêu thực gì có thể tạo thành một loại quả thần kỳ như vậy? Thật vậy sao? Ngươi muốn động sát khí với ta, muốn chém chết ta." Thương Lam Hải Long nhạy cảm biết được sát ý trong lòng Sở Vân đang sôi trào, không hề giận dữ, ngược lại còn tán thưởng, "Tốt, thiếu niên nhỏ tuổi có chút khí phách." tâm tính quyết đoán, sau này sẽ trở thành cường giả một phương, nếu như ngươi không mang họ Sở, thực ra ngươi có điều kiện tốt nhất trở thành tân chủ nhân của ta. Chỉ là hiện tại, ta tình nguyện lựa chọn vị cột tay này. Hừ. Nghĩa phụ, Sở Vân sững sốt, sát khí cũng đột nhiên biến mất. Trong lúc này, nhất thời mọi ánh mắt đều đổ dồn nhìn lên trên người thư thiên hào. Lão nhân Ngươi cũng mang họ Sở sao? Ngự khí của Thương Lam Hải Long trầm xuống. Lão phu họ Thư, Thương Lam Hải Long ngươi muốn nhận ta làm chủ nhân? Thư Thiên Hào cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Nghĩa phụ họ Thư, nhi tử họ Sở. Thương Lam Hải Long vô cùng ngạc nhiên, liền thất thanh. Hừ, tuy rằng Sở Vân không phải là nhi tử ta sinh ra, nhưng còn hơn cả thân tử. Cho ngươi một lời khuyên, không nên coi thường nghĩa tử của ta, chính là hắn suy đoán rồi kết luận, vì vậy mới có thể tìm được nơi này. Ngươi theo hắn sẽ có tiền đồ rộng mở, quật khởi như xưa, tất sẽ không lâu. Thư Thiên Hà khuyên nhủ, thái độ của Thương Lam Hải Long rất kiên quyết. Trừ phi hắn bỏ họ Sở, đổi thành họ thư của ngươi, ta sẽ không bao giờ đi theo một người chủ nhân mang họ Sở. Truyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 211, tính danh bí ẩn, Long nguyện yêu thụ, hạ nghĩa phụ. Trong mắt của Sở Vân chợt lóe sáng, nhìn về phía Thư Thiên Hào. Trên thực tế, hắn vẫn luôn ngờ vực về dòng họ của chính mình. Khi còn nhỏ, cũng từng tranh cái ầm ĩ muốn đổi thành họ Thư, nhưng Thư Thiên Hào không cho phép. Sở Vân suy đoán nhất định trong này có nhân duyên. Quả nhiên, Thư Thiên Hào vừa nghe được lời này, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, kiên quyết phản đối, hắn không thể đổi họ, họ sở chính là họ của hắn, một nam nhân làm sao có thể quên đi cội nguồn của chính mình, nói như vậy, ta sẽ tuyệt đối không chấp nhận hắn làm chủ nhân. Thư Thiên Hào hừ lạnh một tiếng, thật không biết phải trái, thân thể trọng thương, vẫn còn sĩ diện trước mặt chúng ta. Bản tính kiêu ngạo đã khiến ngươi không nhân rõ tình thế, mặc dù ngươi không muốn Chúng ta cũng chỉ còn cách có ép thu phục ngươi." Thả Lam Ngọc vợ, Thương Lam Hải Long mở to đôi con mắt lớn như đèn lồng, ngữ khí vô cùng kiên định nói, "Dù sao đi nữa hiện tại ta bị thương nặng, cho dù ngươi cậy mạnh thu phục ta, sau một hồi giao đấu kịch liệt, sợ là chỉ nhận được thi thể của ta." Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Sắc mặt Thư Thiên Hào trầm xuống, nhãn thần lạnh tanh. Thương Lam Hải Long này không phải dễ thay đổi, rõ ràng rất kiêu căng, thực cho rằng mình rất tài ba, chẳng qua chỉ là một yêu thú bị thương nặng mà thôi. Dĩ nhiên khinh thường Sở Vân, Thư Thiên Hào vẫn thấy hắn luôn khinh thường Sở Vân, nếu như khinh thường hắn cũng không khiến hắn khó chịu đến như vậy. Tức thì bầu không khí trở nên căng thẳng, Dương Cung Tuốt kiếm đứng lên. Sở Vân cảm thấy không ổn, vội vã đi tới Trong lúc đó, đứng giữa Hải Long và Nghĩa phụ ngăn cản nói: "Nghĩa phụ, đừng làm vậy, như vậy không có tốt. Nếu như Thương Lam Hải Long lựa chọn người, vậy người hãy thu nhận yêu thú tuyệt phẩm này." Sở Vân, biểu tình của Thư Thiên Hào rất nghiêm túc, nói: "Tinh Hải Long cung là do con tìm thấy, chúng ta chỉ theo con, giúp con mà thôi. Tất cả mọi thứ ở đây đều do con tìm thấy, cũng đều là của con. Nếu đều là của nhi tử, Nhi tử muốn tặng Thương Lam Hải Long tặng cho nghĩa phụ. Sở Vân cười rộ lên, tiếp tục nói với Thư Thiên Hạo, "Nghĩa phụ, Sở Vân chỉ là một cô nhi, nhờ người nuôi dưỡng tới tận bây giờ, ân tình như biển sâu, tặng người một yêu thú bị thương nặng, không sử dụng được, có gì đáng ngại? Trước kia trên đảo không có thức ăn, người chặt tay làm đồ ăn cho nhi tử, ân tình như vậy, hôm nay nhi tử hoàn lại một ít, có gì không được?" Sở Vân Khuynh trong ánh mắt hiện lên thứ tình cảm vô cùng thâm thiết, một câu nói kích thích thiên tầng lãng, khiến những người khác rối loạn một hồi. Đây chính là bí mật kinh thiên động địa. Không ngờ, Thư Thiên Hào mất đi một cánh tay cũng là vì Sở Vân. Trước đó không ai biết được điều này. Toàn thân Thư Thiên Hào chấn động, chuyện này con vẫn còn nhớ. Lúc đó con còn nhỏ như vậy, ân tình sâu đậm, chết cũng không quên. Ngày hôm nay mới có cơ hội nói ra, nghĩa phụ, chuyện tình trước kia nhi tử chỉ nhớ rõ chút ít, chuyện này có liên quan tới song thân của hài nhi. Hải nhi muốn đuổi họ, người không cho. Trong chuyện này nhất định có duyên cớ. Thân tình của Sở Vân thắm thiết. Thư Thiên hào than thở, ai, không phải lão đa ta không muốn nói, mà hiện tại nói ra không có lợi với con. Phụ thân của con là huynh đệ kết nghĩa với ta. Trước khi ta thế có giao phó con cho ta, ta đã hứa sẽ đối đãi con như thân tử, nuôi dưỡng con trưởng thành. Hiện nay, tuy rằng con tiến bộ thần tốc thế nhưng kẻ thù quá nhiều. Khi ngươi tu hành thành đạt, nếu như có thể xếp vào vương bảng, ta ắt sẽ nói chân tướng việc này cho con. Nếu như không được, lão đa ta chắc chắn sẽ giữ kín bí mật này, không muốn làm hại con. Nhãn thần hắn như mây khói, ngữ khí cũng rất uể oải, hiển nhiên bị tình cảm trước kia kích động. Sở Vân muốn mở miệng nói, nhưng chung quy lại không có nói thêm nữa. Hắn hiểu rất rõ bản tính của Thư Thiên Hào, một khi đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể lay chuyển được. Thế nhưng tên được xếp vào vương bàng, mục tiêu này không phải dễ dàng, quả thực quá xa vời. Những nhân vật như Hải Long Vương, Sở Bá Vương đều có thực lực vương cấp, xếp vào vương bàng tung hoành thiên hạ, xưng hùng một phương. Dù thế lực chữ gia đảo, vệ gia đảo mạnh như vậy nhưng cũng chỉ cần quét qua một lượt có thể dẹp sạch. Nếu đã như vậy, ngươi sẽ trở thành tân chủ của ta. Chân chính tiếp nhận những gì Hải Long Vương để lại? Thương Lam Hải Long bỗng nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Những lời này lập tức gây sự chú ý của mọi người. Chân chính tiếp nhận những gì Hải Long Vương để lại? chính là kiếp trước đã ở lại Tinh Hải Long cung một thời gian, nơi đây Sở Vân tương đối quen thuộc cũng không khỏi sửng sốt. Hừ, cũng điều đã nói với các ngươi, ta chính là người sát hạch do Hải Long Vương lưu lại, chỉ có thông qua đợt sát hạch của ta mới có thể chân chính thu được những gì Hải Long Vương để lại. Sở Vân cũng chợt nghĩ tới cây yêu thực trong hậu hoa viên, mở miệng nói: Ngươi muốn nói cây yêu thực tại hậu hoa viên sao? Ngự khí của Thương Lam Hải Long lần đầu tiên chuyển biến. Di, ngươi đã biết rồi sao? Long nguyện thụ chính là yêu thực tuyệt phẩm, thoạt nhìn rất bình thường, vốn cũng chính là do lão chủ nhân tuyển chọn. Sau khi trải qua hơn 30 năm, mới may mắn phát hiện lai lịch thực sự của nó. Long nguyện thụ, yêu thực tuyệt phẩm. Sở Vân lẩm bẩm trong miệng. Đúng là cây này khiến hắn càng thêm hiếu kỳ. Xem ra ngươi cũng chỉ biết được một chút ít thôi à. Dựa theo tuổi tác của ngươi có thể biết tới đây cũng đã là rất giỏi." Thương Lam Hải Long nhìn Sở Vân bằng ánh mắt khác, ngữ khí cũng có phần hòa nhã. Long nguyện thụ là một trong nám yêu thực tuyệt phẩm vô cùng hiếm lạ, liên quan tới số mệnh hư vô mờ mịt. Số mệnh? Điều này khiến Sở Vân nhướng mày. Nói về số mệnh hắn không hiểu được nhiều, nhưng cũng không phải không biết đến. Vận lai thiên địa giai đồng lực, viễn khứ anh hùng bất tự do. Thương Lam Hải Long ngâm nga một tiếng, không nên coi thường số mệnh, tuy rằng nhìn không thấy, sợ không được, thế nhưng thực sự tồn tại. Nói cho các ngươi biết một bí mật, phẩm là vương giả một phương, liệt danh trên vương bảng, bên người đều có một hai yêu thú, yêu thực hoặc là yêu binh liên quan đến số mệnh ngừng lại một chút, ngữ khí của Thương Lam Hải Long càng tăng thêm, ai nói cách khác, muốn trở thành vương giả một phương, yêu binh, yêu thực, yêu thú số mệnh át không thể thiếu. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, Tiên nang thượng đẳng, thế cục nguy cấp, thượng, tại Tinh Châu nhân tài tầng tầng lớp lớp, đầu đá lẫn nhau, nhiều như những cành hoa Vì sao chỉ có vài người có thể đột phá, trộm hết tài năng, thực lực chỉ chiếm một phần, mặt khác vận khí cũng chiếm một phần. Long nguyện thủ liên quan đến số mệnh tinh châu, người có long nguyện thủ trong tay ắt có thể nắm giữ số mệnh của chính mình. Gặp khó khăn được trời giúp, gặp nạn ngộ người tốt, luyện đan tăng thêm may mắn, kỳ ngộ được trời trợ giúp. Thương Lam Hải Long chậm rãi mà nói, Chư Tinh quần đảo vẫn luôn xảy ra nội chiến, các quốc đảo khác ngầm nghe ngòm ngó tới, tại sao vẫn có thể trường tồn tới nay? Từ xưa thế lực bên ngoài luôn muốn nhúng tay vào việc nội bộ trên Chư Tinh quần đảo, công kích bằng mọi cách. Từng có Ngư Ưu sư vương cấp suy luận, Chư Tinh quần đảo được số mệnh bảo vệ, năm đó năm vị vương giả đời thứ nhất, bản thân đều sống tại Chư Tinh quần đảo vận yêu của bọn họ đều được chôn cất tại nơi nào đó trên quần đảo, đến nay số mệnh của năm người vẫn luôn bảo vệ quần đảo. Từ trước tới nay trên tinh châu đã có hơn 10 vương giả lớn. Hải Long Vương, Sở Bá Vương chính là đời gần đây nhất. Năm đại vương đời thứ nhất và ngũ hành tương quan, có rất nhiều chuyện biết về bọn họ được lưu truyền đến nay. Sau buổi nói chuyện này, mọi người đều có cái nhìn khác về số mệnh kẻ khác mở rộng tầm mắt. Số mệnh quả thực rất quan trọng, không những trợ giúp Ngư Ưu sư tăng thêm hiệu suất tu hành, thậm chí có thể bảo vệ quốc gia, bảo vệ khí hậu một phương. Mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, cấp bậc của Sở Vân còn quá thấp. Hôm nay coi như là hắn kế thừa hai bảo vật của Hải Long Vương Khương Huyền Bá, một là lưu lại thực lực của hắn, chính là Thương Lam Hải Long hay là lưu lại số phận của hắn, tức là Long nguyện thủ. Thương Lam Hải Long bị trọng thương, hiện nay không thể tùy ý xuất thủ. Bởi vậy sức mạnh Hải Long vương lưu lại không được chọn vẹn. Bất quá, Long nguyện thủ không bị tổn hao chút gì, một phần số phận vẫn hoàn hảo như cũ, đủ để chống đỡ Ngư Ưu sư làm vương giả. Long nguyện thủ rất cổ quái, trong hoàn cảnh khác nhau đòi hỏi những đặc thù riêng cần bên cạnh một đầu yêu thú Hề Long vào việc hấp thụ long khí để tồn tại, đồng thời nó cũng sẽ cung cấp yếu nguyên giúp cho long thú tăng trưởng tu vi. Song phương có quan hệ cộng sinh, linh quang của nó thực sự dư thừa, thế nhưng chỉ có thể học được loại đạo pháp loại hình số mệnh, lực công kích không hề cụ thể. Thương Lam Hải Long kể lại căn dặn Sở Vân, lúc này Sở Vân mới từ từ giải thích, Long nguyện thủ đích thực là một yêu thực cổ quái. Trên thực tế, phẩm lạc yêu thú liên lũy đến số mệnh đều rất cổ quái. Bởi vì chúng nó không chịu lực tác động cụ thể, năm tu vi chỉ có thể từ từ tăng lên, dựa theo điều kiện hoàn cảnh yêu cầu đặc thù riêng, rất khó đáp ứng. Ví như long nguyện thú đòi hỏi môi trường sống rất cao, đất, nước, không khí đều phải là thiên tài địa bảo thượng đẳng. Ngoài điều đó ra còn cần phải có một đầu long thú quanh năm sống cùng nó. Yêu Nguyên chăm sóc cho Long Ưu cũng rất đặc thù, Thương Lam Hải Long chính là dựa vào cổ Yêu Nguyên này, tuổi thọ đã trên 100 tuổi. Nói như vậy, giữa các ngươi, không bên nào tách rời bên ngoài. Sở Vân chau mày nói, cũng không phải như vậy. Thương Lam Hải Long thở dài một tiếng, trong lời nói tràn ngập bi tình của một anh hùng tuổi xế chiều. Ta thoi thóp sống hơn 100 năm tại Long cung, nhờ Long yêu khí trong Long cung bổ dưỡng ta, chỉ cần không có yêu thú hệ long khác sinh sống ở đây, Long nguyện thủ cũng có thể sinh tồn tốt trong một thời gian dài, mà bản thân ta bị trọng thương khó qua khỏi được, đại nạn không còn xa. Hy vọng thời gian cuối cuộc đời có thể ngang dọc bầu trời, bay lượn trên biển một lần nữa. Sở Vân nghe vậy, khẽ động lòng. Kỳ thực muốn điều trị thương thế cho Thương Lam Hải Long cũng không quá khó. Độc truyện kiếm hiệp thân thể yêu thú có sức đề kháng vượt xa con người. Có một số đan dược con người không thể hấp thụ được nhưng yêu thú có thể hấp thụ, chỉ là bây giờ thiếu đi một ít gian dược nửa tuyệt phẩm dược tính cực kỳ cao mà thôi. Loại đan dược này, Bạch Mi đan sư cũng không luyện chế được. Thế nhưng trong ký ức của Sở Vân, Tại rất nhiều mổ địa đầy nguy hiểm có tồn tại một ít, nếu mang tới, chắc chắn trị hết thương thế cho Thương Lam Hải Long. Suy nghĩ một lúc, nhưng Sở Vân không nói ra điều này. Thương Lam Hải Long còn tồn tại ngạo khí trong lòng, đồng thời còn thương nhớ tới lão chủ nhân. Sở Dĩ Lửa chọn thư Thiên Hào cột tay cũng chỉ là vì hắn cùng cảnh ngộ mà thôi. Điều này và Sở Vân kiếp trước có liên quan đến nhau. Sở Vân âm thầm quyết định Muốn làm mài mòn ngạo khí của thương lam hải long Nếu không thư thiên hào khó Có thể hoàn toàn nắm giữ đầu long yêu này trong tay Thật không ngờ thế sự vô thường Quanh câu không đạt được thương lam hải long Lại chiếm được long nguyên thủ Sở vân thở dài Buồn bực nói Như vậy cũng không ổn Long nguyên thủ cần có long khí Không thể rời khỏi tinh hải long cung Lẽ nào tạm thời phải lưu nó tại đây sao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Để yêu thực như vậy tại đây, không người trông giữ, có thể yên tâm được sao? Cho dù là lưu lại người trông giữ, cũng chẳng phải là giấu đầu hở đuôi, như vậy khác gì cho người đời biết nơi này có điều kỳ lạ. Sở Vân đang khó xử, bỗng nhiên tiếng cười của Thương Long Hải truyền đến bên tai, "Tiểu thiếu niên, theo ngươi nghĩ Tinh Hải Long cung này là như thế nào?" Trong tiếng cười của Thương Hải Long cung ý vị rất thâm trường. Khiến trong đầu Sở Vân chợt lóe ra linh quang, thân thể chấn động, trên mặt hiện lên biểu tình khó tin. Lẽ nào Tinh Hải Long cung chính là Không sai, chính là Tiên Nương thượng đẳng lão chủ nhân đặc biệt chế tạo một dành cho Long Nguyện thụ và ta. Hai ngày sau, toàn bộ đại quân thư gia rút khỏi Vệ gia đảo, quay về trấn thủ thư gia đảo. Lúc này, thông tin về trận chiến tại Song Tử Hạp đã được lan truyền khắp Chư Tinh quần đảo khiến mọi người chấn động. Thiên Ca thư viện hổ phụ không khuyển tử, xong hổ tập kích, Phương gia Tam tử ngã xuống, Phương gia chủ tức giận tới cực điểm. Song Tử Hạp được thế lực khắp nơi quan tâm đến. Song Tử Hạp phục kích chiến đã được liệt vào trong 100 trận chiến kinh điển chư tinh quần đảo. Lời đồn đại trên phong ngữ đàng hầu như đều nói về chiến sự tại Song Tử Hạp. Tin đồn lan truyền cơ hồ như cành lá bao trùm phong ngữ đàng. Truyện được phát tại trang web audiostreamy.com. Chương 213, Tiên nang thượng đẳng, thế cục nguy cấp, hạ trên đàng bảng cùng với chi nhánh phụ cận các loại trên thân cây miêu tả các tin tức khác. Còn trên đàng diệp hầu như đều nói về nghị luận và cái nhìn của đảo dân trên chư tinh quần đảo về trận chiến kinh điển này. Lời đồn đại trên phong ngữ đàng khiến mọi người chấn động, vô số thư sinh hoặc là biểu tình phấn chấn, hoặc là mặt lung ưu sầu, mấy kẻ vui mừng mấy kẻ ưu sầu đều bị chiến tích Bưu Hãn này kinh sợ. Trong lúc này, bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh xinh đẹp của chữ Yy. Nàng chỉ lớn hơn Sở Vân 1 tuổi, sau khi tinh thánh đại xá lễ trở thành học sinh năm 3, vẫn ở lại trong thư viện, vốn coi thư gia đạo chỉ là thứ nhảm nhí, nhưng thật không ngờ tin tức hoàn toàn trái ngược, nàng tự nhiên không cam lòng, vừa nghĩ tới Sở Vân, oán hận kừu thị nổi lên, vô ích thôi, Sở Vân, điều này cũng là hồi quang phản chiếu mà thôi, con mồi trước khi chết đều giãy giụa kịch liệt, chỉ cần đại quân liên hợp lại, bẻ gãy nghiền nát, ngươi cho là ngươi còn có cơ hội sao? Thật không ngờ tên tiểu tử Sở Vân này thích ứng với chiến trường nhanh như vậy, còn biểu hiện kinh diễm đến như vậy, thực sự đúng là hậu sinh khả á. Trong tiểu viện đỉnh núi, Phong Bá Nhạc nhếch miệng cười ha ha. Bạch Mi Đan sư đang ngồi trước mặt hắn nói: "Sau trận chiến như vậy, quân liên minh trấn động mãnh liệt, có thể sản sinh kiêng kỵ cường liệt, do đó giải tán minh ứ, thu tay đối với thư gia hay không?" Phong Bá Nhạc chậm rãi lắc đầu. "Vệ gia, phương gia tổn thương nặng cũng chỉ là suy yếu một phần lực lượng của liên quân." vẫn chưa đạt được tới mức bức tán minh ư, thậm chí còn phản tác dụng, kích phát liên minh tăng binh, chỉ là thư gia đảo dứt khoát buông tha vệ gia đảo, thậm chí bắt tu tộc nhân vệ gia làm tù binh cũng đều đã thả về, đây chính là một bước kỳ diệu a. Hoa gia đảo, cây anh đào tung bay trong gió, đỉnh thiên thủ cách chủ thành, trên bàn trà thấp bé có bày hai ly trà xanh. Hoa anh đang ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn trà anh khí bừng bừng không kiềm chế được, mà ở bên cạnh chính là phụ thân của hắn, đạo chủ Hoa Gia Đạo. Tóc mai hắn đã bạc, khuôn mặt ôn hòa, toàn thân tỏa ra ý vị của một nam nhân thành thục. Có thể thấy được khi còn trẻ, hắn cũng phong lưu tài tử giống như Hoa Anh. Quân tình tại song từ hạ, con biết rồi sao? Tại Thiên Ca thư viện, nghe nói mấy lần con thua trên tay của Sở Vân. Hãy nói cho ta biết về nhìn nhận của con." Hắn ngồi ngay ngắn, dùng nhãn thần ôn hòa nhìn về phía con trai độc nhất của mình. Hoa Anh Trang nghiêm nói, thoạt nhìn Sở Vân, đạo pháp cuộn trào mãnh liệt, tình tình cương trực dũng cảm, trên thực tế rất trầm ổn, ánh mắt tinh tế, trong lòng ẩn chứa mưu kế, phúc có lương mưu. Càng đáng sợ hơn chính là tính tình hắn cứng cỏi, tinh thần kiên trì không giảm chém giết quyết đoán, nhân từ với kẻ khác nghiêm khắc với chính mình, nhân vật như vậy, quyết không thể xem thường. Nếu như trưởng thành chín chắn, ngày sau e là không chỉ leo lên dị sĩ bảng, thậm chí lên kỳ nhân bảng. Nhân lúc có cơ hội tốt, hắn chưa đủ lông đủ cánh, chém chết hắn mới là lựa chọn tốt nhất." Hoa gia đạo chủ cười vang nói, "Ta muốn cảm tạ Sở Vân, con bị bại trận cũng tốt." Bây giờ đã chút sạch tính khí cuồng giá trẻ tuổi, rốt cục có thể thấy rõ sự thực, bình tĩnh phân tích. Khụ khụ khụ, đột nhiên Hoa gia đạo chủ ho khan kịch liệt, khóe miệng chảy máu. "Phụ thân, kiếp nạn của ta đã tới. Chỉ là trước khi chết, có thể thấy được con trưởng thành lòng ta cũng được an ủi. Ta dự định tăng thêm một hạng đội nữa cho con thống lĩnh, cần phải nỗ lực hết sức diệt trừ thư gia đạo." Sở Vân còn ít tuổi mà đã biểu hiện như vậy, khiến ta lại cảm thấy Sở Bá Vương hiện ra trước mắt. Người này không trừ bỏ, sau này tất sẽ là họa lớn của Hoa gia đảo ta. Chỉ là, nếu như hành động lần này thất bại liền phải giao hảo cùng thư gia, chớ nên đối địch cùng bọn trọ. Khụ khụ khụ. Phụ thân, không ngờ người đánh giá Sở Vân cao như vậy. Hoa Anh nắm chặt song quyền, Tuy rằng hai lần thảm bại trước Sở Vân, nhưng trong xương cốt của hắn vẫn có chút không phục. Điều đáng sợ nhất của Sở Vân không phải là võ trí hay tâm tính của hắn mà chính là sự trường thành của hắn. Hắn trường thành quá nhanh, giống như Sở Bá Vương năm xưa, Phong Vân hội hợp, Phi Long cửu thiên. Hồi tưởng lại một chút thông tin, ngày hắn ăn nhờ ở đậu trên thư gia đảo, 13 năm khốn đốn, bình thường không thể chợp mắt. Thế nhưng kỳ ngộ cơ duyên, trong ngày lễ thành niên đại tọa phong mang, sau đó nhập học Thiên Ca thư viện, gắng sức học tập, hiện tại tập kích vệ gia đảo, chém chết Phương gia Tam tử làm nên đại sự. Bất quá hắn mới chỉ 14 tuổi mà thôi. Bộ dạng Hoa Anh đầy vẻ kinh hãi, được phụ thân nhắc nhở, lúc này hắn mới ý thức được điểm đáng sợ nhất của Sở Vân. Thực lực của Sở Vân cùng với tính tình trầm ổn Trung quy lại làm người ta quên đi tuổi của hắn, 14 tuổi, còn quá trẻ, con số khiến người ta phải khiếp sợ. Hoa Anh hồi tưởng lại chính mình khi 14 tuổi, giật giảo tư tưởng tranh đấu, luôn nghĩ tới mỹ nhân, so với Sở Vân, không khỏi khiến hắn cảm thấy xấu hổ. Truyện Tiên hiệp tinh lịch tháng 7 năm 753, 14 thế lực bao gồm có Thiết, Phương, Vệ, Hoa, kết thành liên minh. Cường bức thư gia đảo, thiếu đảo chủ thư gia đảo Sở Vân xuất sắc hơn người, phản công ngược trở lại tập kích bất ngờ Vệ gia đảo, chém chết Phương gia Tam tử, chấn động khắp quần đảo, liên quân phẫn nộ, Phương gia Hoa gia tăng cường hạm đội, các gia đảo khác vẫn còn đang đóng quân ở ngoài xa liền cấp tốc hướng về thư gia đảo. Trong lúc này, nhất thời thư gia đảo đối mặt với hiểm cảnh, tình thế vô cùng nguy hiểm. Trong thấy liên quân hợp binh một chỗ, bước tiến hướng tới Thư Gia Đảo. Thư Thiên Hào viết chiếu lệnh phong sở vân làm đại tướng, Kim Bích Hàm và Vũ Đại Đầu làm phó tướng đóng quân tại Thiết Lung Đảo tiến hành chống đỡ. Lại mật lệnh nhan khuyết thống lĩnh bảo thuyền ưng tường hào cùng mấy chục chiến hạm và hơn một ngàn quân sĩ tạo thành một hạm đội đánh chặn. Quấn lấy địch quân phía sau, ý đồ ngăn cản tiếp viện của đối phương, còn chính mình chấn thủ Thư Gia chủ đảo. Ngày đêm khổ vấn, tận lực đề thăng tu vi thương lam hải long Thao luyện tinh binh chuông đồng Muốn trong một thời gian ngắn nhất tạo ra một đội quân Thiết lung đảo chính là đảo cấp chấn Chính là tiền phương của của thư gia chủ đảo Cách chủ đảo mấy trăm hải lý Trên đảo có núi cao, dễ thủ khó công Nơi đây chính là hiểm quan nổi tiếng tại chư tinh quần đảo Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 214, binh áp thiết lung đảo, đầu tướng, thượng, Sở Vân làm đại tướng, Kim Big Hàm, Vũ đại đầu làm phó tướng, thống lĩnh bảo thuyền mãnh nha hào cùng mấy chục chiến thuyền chiến hạ, mấy trăm chiến thuyền nhỏ và thuyền nhẹ, cùng với 5000 chính quân, 500 tinh binh trung đồng trấn thủ nghiêm ngặt. Thiết gia, Hoa gia, Mã gia, Trữ gia, Viêm gia, Đoàn gia, Sa gia, Trầm gia Viên gia, Vương gia, Đừng gia, tự gia cộng lại 12 thế lực gia đạo, hợp lại một chỗ, quân lực vài vạn có dư, tướng lĩnh hơn 10 vị, hai chiến thuyền lớn, năm bảo thuyền, ba đại phúc thuyền, hai lâu thuyền, còn lại chín hạm bình thường nhiều vô kể. Tinh kỳ trống trận, đao thương sắc bén, quân đội hùng dũng hướng tới Thiết Lung đảo nghiền áp mà đến. Hùng quan như vậy, Không hổ là Thiết Lung đảo tiếng tăm lừng lẫy. Hạm đội đi tới phía trước đảo, quần hùng ngưỡng vọng Thiết Lung đảo, sắc mặt rất khó coi. Mặc dù kinh tế thư gia đảo yếu kém, thế nhưng qua nhiều đời đảo chủ xây dựng Thiết Lung đảo, chưa bao giờ ngừng lại. Có được yểm quan như vậy cũng rất bình thường. Có tướng lĩnh cảm thán nói, nếu như quân ta không chiếm được vị trí chiến lược quan trọng này mà đã thẳng công thư gia đảo Khi đó bọn chúng xuất binh hai đầu giáp công, quân ta trước sau khó cự, tình thế vô cùng nguy hiểm. Trong các chúng tướng cũng không thiếu người đủ nhận thức binh cơ, vậy phải nhổ tận ngốc dễ thiết lung đảo này. Ý kiến của chúng tướng đồng lòng nhất trí, ai muốn làm tiên phong, có người hỏi. Không ai đáp lại, năm nhi thư gia đảo nổi danh dũng mạnh, trời sinh đều là hãn tốt, chiến lực vượt xa các chư đảo khác. Gần đây lại có thiếu tướng Sở Vân Cường thế quật khởi trấn thủ, binh lực dư thừa, cộng thêm địa thế của Thiết Lung đảo như vậy, không ai muốn hành động mờ bãi, chúc lấy rủi do đầu tiên, thống lĩnh các gia đảo, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, không có ngu dại mà đứng ra. Thống lĩnh chữ gia có phần tức giận, lần này chính là chữ gia liên lạc với có thế lực khắp nơi, đồng thời tài trữ rất nhiều lương thảo, vật tư, mỗi ngày tiêu hao rất lớn. Lúc này không kiềm chế được, từ chỗ ngồi đứng dậy. Sao hả? Trên mặt mọi người lóe lên một tia sáng, người người đều nói, chữ gia khôn khéo, kỳ thực có cất giấu rất nhiều vũ khí. Lúc này có thống lĩnh lên tán thưởng nói, đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn Đi vệ sinh. Thống lĩnh chữ gia vội vàng làm sáng tỏ. Sắc mặt mọi người đột nhiên trầm xuống, trong lòng thầm mắng chữ gia xảo trá. Khi thống lĩnh chữ gia đi vệ sinh trở về, đảo qua một lượt, lại phát hiện tất cả mọi người vẫn như trước không ai đứng ra. Thống lĩnh chữ gia bất đắc dĩ, không thể làm gì khác là thoái lui, đề xuất ra ý kiến. Hùng quan kia hiểm ác đáng sợ, không có gì chờ ngại ngày mai đấu tướng trước, dùng khí thế đánh đến suy yếu quân phòng thủ của thư gia khiến bọn chúng mất hết sĩ khí. Cách này rất hay." Tất cả mọi người gật đầu tán thành. Hôm sau giao đấu, tam quân đều xuất hiện. Một mảnh đại quân đông nghịt áp bách thiết lung đảo. Đọc truyện online giữa chúng tướng, một người họ Hà tên Lã, dáng vẻ cao gầy tỏa ra tà khí, cầm đại yêu binh lục khúc xà mâu trong tay, cùng với đại yêu thú Hàn Phong báo khống chế gió dưới thân, đồng thời bay lên không trung. Để giữ gìn hòa bình thế giới, để phòng ngừa thế giới bị phá hỏng, quán triệt phương châm hài hòa cùng tồn tại, bản đại tướng quân sẽ thay dân trừ hại. Tên tiểu tử Sở Vân, mau đây đón nhận cái chết." Hắn hét lớn. "Tướng quân này thuộc gia đảo nào vậy?" Quần hùng cả kinh, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ vẫn chưa định ra ai xuất chiến. Hà Tà lập tức hừng hực khí thế ra trận. Thống lĩnh Sa gia lấy tay che mặt, nhỏ giọng nói: Trong khi quân ta đi tới đây, hắn bất ngờ xuất hiện, xin đi theo. Ta thấy hắn cũng có dũng lực, nên thu nhận hắn. Đâu có biết hắn như vậy, ách, oai phong như vậy. Quần hùng im lặng, thực sự là muốn đấu tướng. Xem ra thế lực khắp thiên hạ đều quý trọng đôi cánh chim, không muốn bị tổn hại. Bởi vậy không có phát động quần công. Sở vân cười lạnh một tiếng, cũng không ra võ đài. Chỉ lấy ra đỉnh tinh cung. Hắn đứng trên tường thành, dương cung lên. Ba mũi lưu tinh tiễn liền bay vút ra. Hà Tà thét lớn: "Hãy xem ta đây." Thúc dục Lục Khúc Xà Mâu ngăn lại. Oanh. Hắn đỡ tiễn thứ nhất, sắc mặt kịch biến, thân hình loạng choạng, suýt chút nữa từ trên yêu thú Hàn Phong báo ngã xuống. Oanh. Tiếp đó đỡ mũi tên thứ hai, Lục Khúc Xà Mâu tuột khỏi tay, hắn thổ ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch. Oanh, mũi thứ 3 từ trên cao bay tới, khiến hắn vẽ lên không trung một đường vòng cung đẹp mắt. Sau đó, phịch, một tiếng rơi vào giữa biển. Sau khi sóng ngừng lại, ngoài biển hiện lên một vũng máu. Hàn Phong báo kia lập tức trở thành yêu thú hoang dại, hoảng hốt chạy toán loạn định chạy trốn khỏi thiết lung đảo kết quả bị quân thư gia bắt lại. Ba mũi tên bắn chết một tướng. Thiếu chủ thần uy Sĩ khí quân thư gia tăng manh, đây là lưu tinh tiễn thuật, quả thực danh bất hư truyền. Trong đám quần hùng, lập tức có người kinh hô: "Không xong rồi, trận chiến đầu tiên này vô cùng quan trọng, kết quả lại bị kẻ khác làm rối, ngược lại sẽ tăng thêm sĩ khí của đối phương." Có người nghĩ không ổn nói: "Còn ai muốn xuất tướng đấu cùng Sở Vân?" Có người hỏi. Thống lĩnh Sa gia cười ha hả: Sở Vân chẳng qua chỉ là đứa nhỏ 14 tuổi, có gì đáng nói. Ta chỉ cần xuất ra tướng cấp thấp là có thể đánh thắng. Mệnh lệnh truyền ra, tướng cấp thấp họ Sa tên Thần Nguyệt liền đi ra. Lưng sói thắt lưng eo, mắt ẩn hàn quang. Phần thắt lưng lộ ra băng tinh xà, hàn khí tỏa ra bốn phía. Cầm một đôi dũng tuyển kiếm trong tay, hừng hực ý chí chiến đấu. Ngươi này có vẻ khả thi hơn. Quần hùng trông thấy, đều âm thầm gật đầu. "Tiểu tử Sở Vân, mau xuống đây nếm thử sự lợi hại xong kiếm của ta." Sa Thần Nguyệt gào thét nói, "Đó là ngươi tự chuốc lấy cái chết, đừng trách ta." Sở Vân hét lớn một tiếng, cưỡi Thiên Hồ, cầm Túy Tuyết đao trong tay bay tới chiến đấu. Sắc mặt quần hùng đều ngưng động lại, nhưng trông thấy Sở Vân lưng sói, cao lớn dũng mãnh, Trong mắt ẩn chứa tinh quang, mũi cao, tuấn lãnh cương dương, tùy tuyết đao trong tay, ánh đao sáng như tuyết, tỏa ra hàn khí khiến kẻ khác phải kinh hãi. Cúi thiên hồ thần tuấn phi phàm, bốn chân bốc lửa, giữa không trung thân thể xòe rộng trông rất đẹp mắt, hừng hực ý chí chiến đấu. Một Sở Vân thật hay, trong quần hùng rất nhiều mới nhìn thấy hắn lần đầu, cho dù là kẻ thù cũng không thể kìm lòng âm thầm khen ngợi. Có điểm không tốt, có người lo lắng nói Vốn xa thần nguyệt trội hơn so với sở vân Hiện tại so sánh với đối phương Nhất thời không thể hiện được khoản cách Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 215 Binh áp thiết lung đảo Đấu tướng, hạ, thống lĩnh xa ra không thỏa mãn Chiến đấu ngoài xa trường há không phân thắng bại Hướng về phía xa thần nguyệt hết lớn một tiếng Sa Thần Nguyệt, hãy cho người đời biết một chút vũ dũng của Sa gia chúng ta." Tiểu tướng cũng có ý này. Sa Thần Nguyệt gióng lớn, cùng với Băng Tinh Sả mang theo Hàn Phong đánh về phía Sở Vân. Sở Vân cười nhạt, đứng sừng sững giữa không trung, trông thấy Sa Thần Nguyệt thúc dục đạo pháp, chém ra hai đạo kiếm quang nhanh chóng bay đến. Lúc này hắn mới thúc dục đạo pháp tăng quang thiên thải cùng với đạo pháp tuyết nha thiên trùng, ầm một tiếng, nhất thời trong lòng Sa Thần Nguyệt run lên, trước mắt đột nhiên phát sáng, ánh đao sáng như tuyết hào hùng tới cực điểm, giống như thác nước giàn rủ, cuốn sạch tất cả hướng tới chính mình. Đạo pháp tuyệt phẩm. Hắn kinh hãi kêu lên một tiếng, khống chế băng tinh xà, thúc dục đạo pháp băng giáp. Tiếp đến lại sử dụng đạo pháp thượng đẳng thúc dục song kiếm, ánh đao không ngừng suy yếu, cuối cùng bị chặn lại. Hắn thở gấp, tiên trán toát mồ hôi lạnh, vô cùng hoảng loạn, cũng may là chặn được. Hắn vừa mới thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên bên tai nghe thấy một tiếng nổ vang. Chết. Sở Vân khống chế Thiên Hồ bất ngờ xông đến, nắm được sơ hở của Sa Thần Nguyệt, há miệng quát lớn chém xuống một đao, ngay cả đạo pháp cũng không dùng, hai bên đen xen lẫn nhau trong không trung. Tốc độ của Thiên Hồ không giảm, phi thẳng lên bầu trời. Sa thần Nguyệt đầu lìa khỏi cổ, máu từ cổ phun lên tận trời, từ trên băng tinh xà tự tử ngã xuống, sau cùng rơi vào trong biển. Ai dám tới đây đấu với ta? Sở Vân đứng ở trên cao, giơ Túy Tuyết đao ở trước ngực nhìn xuống quân địch. Quân hùng giận tím mặt, rõ ràng lại bị một thiếu niên coi thường như vậy, không dễ dàng bỏ qua. Thống lĩnh tựa ra đứng ra, "Ta có thượng tướng Tử thần, có thể chém chết thằng nhóc Sở Vân kiêu ngạo này." từ thần xuất trận, dùng hết bình sinh, cùng Sở Vân giao chiến 12 hiệp, bị Sở Vân nắm được sơ hở, một đao chém chết. Quân hùng biến sắc. Thống lĩnh Đường Gia quát lớn, ai dám xuất chiến? Ngay sau đó gã võ tướng họ Đường tên Tĩnh, lập tức đứng ra khỏi hàng ngũ, tiểu tướng nguyện xin đi. Xuất trận đánh được 15 hiệp, liền bị Sở Vân chém chết. Chỉ hổ thật hung mãnh. Quân hùng đều sợ hãi than thở. Thật đáng tiếc, thiếu tướng quân nhà ta vẫn chưa đến. Bằng không sao có thể hắn tự cao tự đại. Thống lĩnh Thiết Gia Cảm Khái nói, nếu như hạm đội Phương Gia tới, Oanh Thiên Trùy Phương Hồng xuất thủ nhất định có thể bắt được người này. Có người đứng lên nói, đại quân chúng ta cũng chỉ dựa vào hạm đội của Phương Gia thôi sao? Có người gầm lên, cảm giác như chưa bao giờ mất mặt như vậy các thống lĩnh tranh cãi lẫn nhau, một đại tướng giận dữ đứng dưới đài, thuộc hạ nguyện động đao đến lấy đầu Sở Vân, mang trở về chứng. Đại tướng này Bưu Hàn uy mãnh, giọng nói như chuông đồng, dáng vẻ thô lỗ, có phong thái của một dũng tướng có thể xông vào thiên quân vạn mã lấy thủ cấp của tướng địch. Quần Hung thấy vậy, vui mừng khôn xiết. Có tướng quân Đoạn Thiên nhai xuất trận, giết tên tiểu tử Sở Vân kia dễ như trở bàn tay. Có người tán thưởng, Cường Tráng thấy, ban thưởng rượu cho tướng quân đi, trong đó có một vị thống lĩnh, hết lớn một tiếng, lập tức có một thuộc hạ dâng lên một vò rượu ngon. Đoạn Thiên nhai cười ha ha, xua tay từ chối. Trước tiên không uống rượu, sau khi kết liễu tên tiểu tử múa bó dương oai kia, rồi sẽ quay về uống hả hê. Thật là có dũng khí. Quân hùng đều tán thưởng. Đoạn Thiên Nhai cầm danh khí Đoạn Thủy Đao trong tay, cỡi Lam Vũ Hải Mã bay lên không trung. Dùng đao chỉ thẳng vào Sở Vân nói: "Ngươi còn chưa chuẩn bị đón nhận cái chết sao?" Đoạn Thiên Nhai. Nhãn thần Sở Vân ngưng động, nhận ra người này trong ký ức kiếp trước, hắn nổi danh là một dũng tướng. Đao pháp cảnh giới đại thành, có Đoạn Thủy Đao, đại yêu tu vi đỉnh phong, đâm biển ngăn nước, đao thế ngưng trọng. Rốt cục mới có một đối thủ xứng tầm Sở vân cười ha hà Hán tử tinh hải long cung nhận được đao pháp thượng đẳng diệu kỳ Vừa vạn dùng đoạn thiên nhai để thử đao ao Tuyết nha thiên sung Sở vân đánh nghi binh một chiếu Thăm dò đối phương Phá hủy Đoạn thiên nhai cũng huy động đoạn thủy đao ao Ánh đao như xét đánh Nhất thời giữa không trung chạm vào tuyết nha thiên sung Nhất thời nổ vang Phịch một tiếng dường như một tín hiệu định trước, song phương đồng thời huy vũ chiến đấu, khống chế vật cỡi hướng tới đối phương chém giết. Đoạn Thiên Nhai không hổ là dũng tướng trên chư tinh quần đảo, bản thân cũng lưu danh trên tuấn kịch bảng, bài danh so với Sở Vân còn cao hơn 20 vị. Đao pháp của hắn thế mạnh mẽ trầm ổn, coi trọng đao thế, hình như là hùng sư không biết sợ. Đao pháp của Sở Vân cũng vô cùng hung mãnh sắc bén, mỗi loại đao pháp đều có điểm kỳ diệu riêng, lại thêm đạo pháp tăng quang thiểm thải, uy lực tuyệt luân. Song phương trên không trung, ánh đao trắng như tuyết cùng đao thế màu vàng đất không ngừng đánh ra đan xen vào nhau, nổ vang một tiếng như sấm kéo dài không dứt. Lưu quang tản ra, tình cảnh chiến đấu vô cùng nguy hiểm, từng đợt từng đợt nối tiếp nhau như pháo hoa sáng lạn đẹp mắt. Sở Vân rơi vào khổ chiến, thực lực đối phương còn cao hơn phương toái không một bậc. Chính mình lúc trước chém giết không ít tướng địch, trạng thái cũng không phải là tốt nhất, Yếu Nguyên có phần thiếu thốn. Nếu như nhận được đạo pháp tứ phương lai hạ thì tốt rồi. Đao pháp của Sở Vân cũng hết sức hung mãnh, uy lực siêu phàm thoát tục. Mấu chốt chính là đạo pháp tăng quang hiểm thải, thực sự tổn hao yêu nguyên dự trữ của Tú Tuyết đao. Song phương chiến đấu 200 hiệp không phân thắng bại. Đoạn Thiên Nhai đánh lâu không thể thắng, âm thầm lo lắng, chính mình bản thân vận sức chờ thời cơ, lấy khỏe đánh mệt, kết quả dĩ nhiên không phân thắng bại. Không kiềm chế được, chợt quát một tiếng, đoạn tận Giang Hà. Ánh đao đoạn thủy đao phát màu vàng đất, nhất thời tăng vọt, hình thành đao mang thật lớn, mang theo đao thế kinh khủng chặt đứt tất cả, bổ về phía Sở Vân. Kỳ môn tam tài đao. Sở Vân cao giọng gào thét: Thị triển đao pháp chuẩn bị đã lâu. Trong nháy mắt, tốc độ như thiểm địa liền chém ra ba đao. Đao thứ nhất là Đại Long Vân, long đầu gầm thét, đánh lên ánh đao đoạn thủy. Đao thứ hai là Tuyết Nha Thiên Sung, ánh đao sáng như tuyết, thiếu chút nữa chém bay đoạn thủy đao. Đao thứ ba là Tuyết Nha, ánh đao tăng vọt gấp ba lần giống như ván cửa. Không gian bị phá vỡ, đao phong xen lẫn hàn mang, chém tới đầu Đoạn Thiên Nha chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 216, chiến đấu bảo vệ thiết lung đảo, thượng chiêu đao pháp này, tuy rằng chỉ là thượng đẳng, nhưng vô cùng hiếm lạ, có thể sánh ngang đao pháp tăng quang hiểm thải